Các b ạ n đang n g h e tại đọc u y ệ nhàng audio.net Tuấn ở trong Đồng lòng Giật t ở d i h ắ biết rõ bà rõ mình n h k ô phải là người là có tờ h thương ể liệu trước được mọi việc trước trên t r được ư n Nhưng vẫn nhịn không hận nhìn hắn cũng con người khôn ngoan g hối là chút chú hoạt được cô mà một là xào Lại Ai ai t ra một hơi dài đồng tuấn giật khép lại bản báo cáo mà hai hàng lông mày nhíu chặt sau một hồi lâu hàn mới cầm điện thoại lên nhắn một dãy số tịnh t h i n à cậu giúp tôi điều tra một người đi n g ư i đàn ông ở đầu dây bên kia t ứ c dặn nói đồng đại thiếu giả cậu muốn điều tra người thì đề nghị cậu thuê thám tử tôi là luật sư của cậu chứ không phải là chân sai vặt cho cậu nha là con gái của thủy ra ngày mai hãy đưa tài liệu cho tôi đồng tuấn giật làm như không nghe thấy lời oán trách của bạn tốt mà nói ra yêu cầu của mình sau đó rất là không biết điều mà cúp điện thoại luôn người đàn ông kia nhìn điện thoại đang kêu bíp bíp g i ậ n đến mức không muốn đánh người nhưng cuối cùng hắn vẫn từ trên giường lồng cung bo dậy vì người khác mà bán mạng mà đồng tuấn giật sau khi cúp điện thoại thì cũng ra khỏi phòng gọi mấy người nhà đang chìm trong g i ấ c mộng tuấn giật à đã trễ như thế này rồi có chuyện gì để ngày mai nói có được không con bà đồng hai mắt chưa t ỉ n h ngủ đỡ vợ dậy đến ghế sofa ngồi xuống anh trai à có chuyện gì kinh tiên h động đ ị a sao đồng n g u y ệ t nhà gãi đầu tóc đằng lối tung lộn xộn của mình về mặt khó hiểu mà nhìn anh trai bà xem ra bà không một chút lo lắng trong bộ trù phường vậy thì chúng ta lại đi ngồi tiếp thôi đồng tuấn giật bày ra khuôn mặt tươi cười giọng điện ôn hòa nói nghe t h ế vậy thì bà đồng lập tức tỉnh táo vội vàng lắc đầu à không không tất nhiên bà phải lo lắng rồi nhưng mà nhìn bà ăn ngon ngồi yên thật sự là không giống một chút lo lắng nha đồng tuấn giật vẫn cười một cách ôn hòa đến vô hại nhưng t r ư ớ c lại khiến cho ba đông lo sợ nhìn con trai đang muốn tức giận thì trong lòng của ba đông lo lắng bồn trồn tuấn giật à không phải là con có chuyện muốn nói với chúng ta hay sao ông vội vàng hỏi sang chuyện khác nếu không thì mọi chuyện sẽ càng thảm hại hơn đồng tuấn giật nhìn thấy ba mình đã biết c ẩ n trương lo lắng thì không hù dạ nữa b à con đã xem qua báo cáo tài vụ của ngựa trù phường nói đến đây hắn còn cố ý nước mắt nhìn ba mình chuyện kết hôn với tiểu thư thủy ra thì sau khi con gặp mặt cô ấy sẽ trả lời ba có thật không vừa nghĩ tới tình trạng khó khăn của ngụ trừ p h ư ơ n g sắp được giải quyết thì b a đồng đã vui mừng khôn t u i nói vậy thì b a sẽ sắp xếp để hai đứa gặp mặt nhau ngay khoan đã đồng tấn giật d i ơ tay lên cắt đứt hướng phấn của ba mình muốn gặp mặt ở đâu khi nào sẽ do con quyết định b a không cần phải quan tâm tối nay con gọi n g o ạ i mời đến Chỉ c định để nói quyết ủ anh c o mà t ô đông i Giờ thì mọi người trở về phòng ngủ tiếp đi. Nói xong thì đông tấn giật phòng ngủ xong cũng thì trở thì tấn trở về chuẩn à em phản đối em không bao giờ đồng ý để anh cưới con bé ngọc mễ mập ú đó đâu đồng nguyệt nha vừa nghĩ tới thủy kiều mẫn kia có từng nguy cơ sẽ trở thành chị dâu của mình thì liền lớn tiếng mà phản đối c ư ớ i hay không cưới là do anh quyết định không thèm quay đầu lại đ ô n g tuấn giật chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi đi về phòng Bà... bà thật sự muốn cho anh cưới đứa con gái nhà giàu mấy n ổ i đó sao đồng nguyệt nha d ậ m chân mà cắt giọng với ba mình được rồi được rồi chuyện này không cần lo mau đi ngủ đi con trai khó khăn lắm mới đồng ý làm sao có thể được đứa con gái này phá hỏng được đây đúng rồi đó con cũng mau đi về phòng nghỉ đi mẹ đồng đứng về phía chồng mình vội vàng khuyên n g ủ con gái đồng nguyệt nha tức giận khẽ h ừ một tiếng rồi xoay người về phòng dùng sức đóng sầm cửa phòng lại tỏ vẻ bất m ã n bóng à mà Đông để đến không ôm ông không công vô phòng, ngủ lên cùng cũng ổn nha. khi thèm cho thì ích trở tiếp tục mặt trời ý, vợ về rồi Cuối cao. b đêm phổ xuống cuộc sống về đêm n lê thành thị cũng vừa mới bắt đầu trên quầy rượu của một nhà hàng hạng sang ba người đàn ông mỗi người một ký chất khác nhau đang nhàn nhã tự đắc mà nhấm nháp ly rượu Đây là những cần. thứ cậu cần. Thịnh Thiên một tay trăng thẳng thớm mặc bộ vẻ ừ a vặn, đ mặt của đông tuấn thật ôn hòa bình tĩnh giống như đây là một chuyện không hề quan trọng gì cả đối tượng kết hôn ư ly rượu trong tay âu phàm bất động thiếu chút nữa thì bắn hết ra ngoài nói dễ hiểu một chút là vợ tương lai của cậu ta đó thình thiên tốt bụng giải đáp nghi ngờ cho hắn chuyện này là như thế nào vậy chứ một kẻ thích chuyện bắt quái như âu p h ạ m đối với chuyện này rất là t ò m g nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t